Đảng Du Ký hồi 34 Dạo cõi biên giới âm dương Xem cảnh những người được trở về trời Dạo khắp thiên đàng hỏi đạo tiên Dụng tâm cầy cấy pháp chân truyền Trần gian dục lạc mê hồn trận Trời thẳm trời cao lưới chẳng còn Du Ký là kinh vạn pháp tu Giúp cho bản tính khỏi âm u Dương sinh tế Phật cùng vun bút Hương sách ngàn năm tỏa mịt mù Tế Phật, Thiên Đàng Du Ký là kho tàng của tu đạo quý báu. Phạm kẻ có trí với đạo cần giác, ngộ lý đạo siêu diệu ở trong sách mới có thể khám phá ra được tiên Phật hiện hiện ngay trước mắt. Sự đời vốn hư ảo, kẻ tu đạo cần phải lên tới cảnh trời, ở bên ngoài cảnh trời để trở thành một vị thượng nhân, trí tuệ siêu nhiên, còn không sẽ bị vướng mắc trong cảnh mê hồn trận. Sáng còn sống, tối đã chết không tìm được lối thoát tới lúc tinh khí lực suy kém chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi bởi vậy trong thời gian tu đạo thầy giỏi và bạn tốt rất cần thiết phạm tà thuyết dị đoan hoang đường láo khoét không được tin theo để tránh khỏi bị sa đạ vào đường ma quỷ quá khứ tu đạo của lão tăng chúng sinh đã tưởng lầm là toan tính nhiều song kỳ thực ta chỉ có một cái tâm Phật thương đời tức Phật tâm Một khối tinh thần giúp đời, tức tế công, vốn bình dị, đạm bạc, chẳng có chi là kỳ quái. Chúng sinh có thói quen thường nghĩ tới cái lợi riêng tư, nên có cảm nghĩ trái ngược lại hẳn, mà cho ta là kẻ có những hành động quái gở. Nếu như người đời không có nổi năng lực của ta, thì chớ có bắt chết ta du hí nhân gian, kẻo một trong môn ngàn cách diễn xuất, lỡ vụng về hẳn là thảm lắm. Tóm lại Nếu trò là tế công tức giúp chúng thì có thể diễn được Nhưng trò là tế tư tức lợi riêng thì ngàn vạn chẳng thể thưởng thức nổi Từ nửa năm nay, Phụ Mệnh hướng dẫn Dương Sinh dạ thiên đàng Lòng ta vô cùng hân hoan vì nhiệm vụ trọng đại này Đòi hỏi ta phải dằn bớt nóng nảy để hoàn thành sứ mệnh Nên chẳng còn dám dĩu cợt châm biếm Dương Sinh nhẫn nhục chịu đựng, có trước có sau Gặp các vị cao minh, hỏi đạo cầu tìm chân lý. Gặp thánh Phật nghe Pháp mở tuệ, Lời lời nghe dạy sâu xa, siêu diệu. Thực chẳng thẹn là đệ tử của thiền sư. Tới mấy chạm chót, lòng lão tăng vốn nhẹ nhàng thơ thới. Nay lại chuyển thành nặng nề, Vì kẻ mê vẫn mê, kẻ ngộ vẫn ngộ. Những kẻ rong ruổi xe trên con đường dẫn tới thiên đàng. Có cá nhân đã dễ nẻo trái, Có cá nhân đang ngủ gật có cá nhân lòng khỉ ý ngựa, chẳng còn nghĩ tới việc giấc lòng rùi xe. Ta từ trên mây nhìn xuống, thấy nhiều kẻ đã gặp tai nạn xe cộ, vì vậy ta có lời nhắn nhủ như sau. Ai ở trong cửa thánh, phải luôn luôn ôm ấp cái tâm thánh, thì thánh linh mới mong bất diệt. Lão Tăng đã phải trải qua biết bao thống khổ, để thực hành nên một lần nữa, ước mong chúng sinh cũng phải hành đạo giống y như vậy. Dương sinh, Chuẩn bị lên đài sen. Dương sinh, Thưa tại sao ân sư cứ luôn luôn than thở? Tế Phật, Vì chẳng có lời nào để nói với chúng sinh. Dương sinh, Nỗi cảm xúc của ân sư quá sâu xa, Tâm sự của con cũng gần giống vậy. Xin ân sư cứ thổ lộ để con được chia sớt một đôi phần. Tế Phật, Có rượu chẳng biết say, Vô tâm, Có thể thấy Phật, Chúng sinh đi trên đường trần, Phật trên trời ngó xuống. Phải quý trọng duyên may tốt đẹp để tránh thành kẻ cô đơn. Chúng ta hãy lên thiên đàng. Đã tới, chúng ta hãy xuống đài sen. Thưa Thầy, hôm nay tại sao con thấy nơi này giống hệt nơi nào đó? Con đường phế bên trái, hình như ta đã đi qua. Tế Phật, đây là âm dương giới, tức biên giới của hai cõi âm dương. Hay... Địa ngục với thiên đàng. Chỗ ngã ba đường của ba cõi, trời, đất và người. Lúc trước viết địa ngục du ký, con đã từng đi qua con đường này. Hôm nay đưa con tới đây để con thấy cảnh người ta sau khi chết phải xuống địa ngục hay được lên thiên đàng như thế nào. Dương sinh, a thì ra là nguyên nhân như vậy. Ngã đường phía bên trái là lối xuống địa ngục. Thấy có tướng quân ngưu mã. Áp giải thật nhiều tội phạm Đang bị mắng chửi lùa đi Nhìn cảnh họ hiện tại Thật quá đáng thương Tế Phật Đó là kết cục của những kẻ làm ác Nhưng họ còn mơ tưởng để cầu được may mắn Lúc sống Vì quá thâm hiểm ác độc Làm thương tổn cả lẽ trời Coi như không có phép trời Chuyên lén lút làm những chuyện Đồi bại trong bóng tối Bởi vậy họ mới bị đầy xuống địa ngục Thế mới biết luật trời đã ăn bài một cách hữu hiệu Con có thể quan sát ngả đường của những người được lên thiên đàng Dương sinh Ngả đường lớn chảy vàng phía bên phải có nhiều người đi Thấy họ rất tiêu giao Còn có cả Bồ Tát cùng Kim Đồng Ngọc Nữ ra nghi đón Công đức của các vị đó ở thế gian quá lớn lao Thưa đã được lên thiên đàng mà còn phân chia đẳng cấp nữa hay sao? Tế Phật Đương nhiên Như ở trần gian xe pháo Bảng tên chẳng giống nhau Giá trị không đồng đều Có phẩm tước cao, phẩm tước trung Cùng mới cũ phân chia Người đời tư đạo Từng ly từng tí, không được gian trá Có một chút chân tâm Thì trên mình được nạm một chút vàng Nếu như những chút vàng này Cứ được nạm nhiều thêm mãi Ất được tôn làm Kim thân Phật, kim tiên Ngoài ra còn phân chia quả vị Thành nhiều loại khác nhau Có đại kim thân, trung kim thân Còn nếu như phải đầy xuống địa ngục Thì hẳn là thân trở thành thân gỗ mục Chẳng thể chạm khắc được gì Chúng ta hãy tới trước thỉnh vấn Quý vị thành đạo cao minh thiên đức Dương sinh, thưa vâng Vị lão thành này tuổi đã khá cao Dùng nhàn, ngập ánh vàng Vẻ vô cùng hiền lành Nhìn qua biết ngay là bậc có công phu tu dưỡng Xin hỏi lão tiền bối Vị đi đâu đây? Lão ông, tôi lên cõi trời Dương sinh, thưa Vị có thể thuật lại thành tích quá khứ của vị không? Lão ông, tôi không có công đức gì cả Nên chẳng dám Tế Phật, vị chớ có quá khiêm nhường Chúng tôi phụng mệnh viết sách Cứ việc nói cái hay ra để khuyên dân người đời Công đức sẽ vô lượng Lão ông, để có lời khuyên dân người đời Thì tôi xin trình bày như sau Tôi là dân Nam Bộ Sau khi con cái trưởng thành, liền tới làm công quả ở một ngôi đền Chuyên giải nghĩa thơ dùng những người xin xăm Sớm hôm, lo thắp nhang dâng trà Một lòng vì thần thánh, vì các tín đồ lo công quả Về sau, thiện nam tiến nữ Mỗi ngày tới đền lễ bái một đông Tiền dâng cúng rất nhiều, khiến tôi lại càng hết sức thanh liêm Một đồng một cắc cũng không dám lấy lén tiêu riêng Hoàn toàn dùng để mua nhang đèn Hoặc chi tiêu cho những việc trong đền. Vì nhờ đức thanh niêm công chính Mà phút lâm Trung Tôi được thần chủ của đền, Đặc biệt tâu lên ngọc đế Xin cho tôi được miễn xuống địa ngục Lên thẳng thiên đàng Tiếp nhận chức thần Tôi chỉ có giữ chọn công như vậy mà thôi Tế Phật Đại công Vị không được tự xem kinh mình Phàm Trần có biết bao kẻ không được như vậy Ngọc Đế đã ban chức thần cho vị Còn tôi tặng thêm vị 100 công Để giúp thăng đạo quả vị Lão ông Xin lệ tạ Đức Phật sống Đã tận tình giúp đỡ Tế Phật Chớ ngại ngùng Khó được lắm đấy Dương sinh có thể thỉnh vấn thêm Những vị được lên thiên đàng khác Dương sinh Thưa vâng Xin hỏi cô nương Tôi thấy tuổi cô còn nhỏ Cớ sao lại được may mắn lên thiên đàng Cô nương Xin bài ít đức ân sư tế Phật Bữa nay Sư sinh được dịp may mắn hạnh ngộ Tại nơi này Trong lòng đệ tử vô cùng cảm động Xin thỉnh vấn tại sao ân sư Không ban nhiều công đức tại thế độ Chúng sanh tu đạo Để có thể giúp họ mau được gọi về trời Giống như đệ tử Tế Phật Tại thời, tại mệnh Chớ có tiếc thương Đệ tử rất kính trọng lão tăng Được lão tăng hóa độ Nay đã thành chính quả Chỉ vì kiếp trước và kiếp này, đệ tử còn mắc chút nghiệp duyên với song thân. Nhưng hôm nay, duyên nghiệp đã rất sạch, nhục thể bị tổn thương, nhưng nguyên linh được thoát xác về trời. Đệ tử hãy nhìn kia, Đức Bồ Tát Văn Thù đã tới độ đệ tử về Tây Phương. Mau mau tới lạy chào. Bồ Tát Văn Thù, biển lễ, hãy đứng lên, chúng ta có duyên thầy trò Chỉ vì đệ tử còn mắc chút duyên phẳng thế Cho nên phải chịu luân hồi một lần Tới nay trả xong món nợ nghiệp duyên Nguyên linh đệ tử được phép trở về Tây Phương Xin cảm tạ Tế Phật đã hóa độ Khai mở trí tuệ cho đệ tử của tôi Trong thời gian tu luyện Nên bữa nay mới có thể dứt nghiệp thắt trần Tế Phật Văn thù chớ có khách sáo đây chẳng phải hoàn toàn là nhờ ở sự hóa độ của tôi mà chính là nhờ ở thiện căn cùng tài năng tu hành đạo đức của đệ tử đó thôi. Dương sinh có thể tiếp tục phỏng vấn thêm những vị được lên thiên đảng cao minh chân chính khác. Dương sinh, thưa xin tuân lệnh, những người đi trên đường lớn về trời, người nào người nấy vẻ mặt đều lộ vẻ vui tươi, tôi nhìn các vị đó mà tự thấy rằng tương lai của mình cũng có được nhiều hy vọng. Xin hỏi vị, vị đi đâu đây? Tôn giả, tôi tới Tây Phương yết kiến Đức Thế Tôn. Dương sinh, tuệ căn của vị sâu dày, công đức lớn lao, hào quang trên đầu sáng chói, vị có thể cho biết về phương pháp tu trì ở thế gian của vị không? Tôn giả, năm 20 tuổi, tôi xuất gia, được độ làm tăng vào cửa Không, tôi thực hành bốn tướng là không tranh với người, không oán than Phật, không khinh ngoại giáo. Không tham dục như chúng sanh Chỉ tu có bốn hạnh đó thôi Còn hoàn toàn chẳng có công đức gì cả Tế Phật Vì khắc hẳn đám tục tăng Không tham gia vào công việc Của chúng sanh phàm tục Rất là siêu diệu Do đó mà ngày nay Có thể đi thẳng tới Tây Phương Xin chia vui cùng vị Dương sinh Kính hỏi Ấn Sư Thưa có phải những người từ phàm trần lên thiên đàng Đều đi qua ngả đường này cả không Tế Phật Lòng ngay dạ thẳng là thiên đàng lộ Tức nẻo đi lên thiên đàng Còn cong cong quẹo quẹo Là địa ngục đạo Tức ngả đi xuống Con đường đi lên thiên đàng này Cũng vốn do lòng dạ của con người biến hóa thành Người ta Nếu như lòng dạ không ác độc Sau khi chết Lại thêm ba kiếp nhân quả đã trả hết Tiền án ở địa ngục Được xóa sạch thì đều có thể đi theo con đường này mà lên thiên đàng. Dương sinh, thưa ngả đường này dẫn tới đâu? Tế Phật, đường này dẫn thẳng tới cửa Nam Thiên, rồi sau đó mới đi tới các tầng trời khác. Dương sinh, thưa tại sao con thấy quý vị đó cưỡi gió đè mây? Tế Phật, chỗ này còn gần gũi phàm trần, và là đoạn đường đầu tiên tiếp giáp với thiên đàng, nên phải đi bộ. Khi tới đoạn giữa có tên riêng là Tâm Quan, tức cửa lòng, thì tốc độ đi bắt đầu lẹ hơn, rồi cứ gia tăng mãi cho tới khi có cảm tưởng như bay bổng. Tâm Quan đã qua tâm nhãn, liền mở núi Linh Sơn hiện ra trước mặt, lên thêm nữa là đỉnh núi Tu Di ở trên đầu người, tới đây còn muốn đi lên nữa mà không cưỡi gió đè mây thì không lên nổi. Dương sinh, Thưa sư, lý đạo đó như thế nào? Tế Phật, đó là bí quyết của thiền, lão tăng xin trình bày rõ, để cho những ai có duyên thì thể ngộ nó. Là người sống ở cõi trần phải tu thân luyện đạo, chân phải đứng vững thì mới có khả năng đi trên đường lớn dẫn đến thiên đàng, lên thêm tầng nữa, lục căn, linh căn phải thanh tịnh, còn không phân và nước tiểu chảy ra, khắp mình ô uế, người còn không dám gặp thì làm sao dám gặp trời, lại lên thêm tầng nữa, bao tử rụt già rụt non phải thanh tịnh, còn không sạch sẽ như đường hẻm có nhiều ngõ ngách lầy lội bùn nhơ, đi lại khó khăn, tựa như đường âm phủ, lại phải đi thêm một tầng nữa, tâm giữ chính niệm, nên dù có bị dao động tới mức nào đi nữa, vẫn không kinh sợ. Với đôi mắt trong sạch, nếu như thiên đàng có lối, ắt có thể đi lên, lên thêm tầng nữa liền tới đỉnh tháp linh sơn, nơi đó là chóp núi cao tuyệt trần, ăn thông với thiên đài, chỉ cần bước một bước là nhập vào hư không, tấm thân nhẹ nhõm, chẳng còn vướng víu nợ trần, hoàn nghiệp chứng, dưới chân khói trắng tỏa, khói đó là do nguyên khí biến thành, chứ không phải khói đen ô nhiễm nơi nhà máy kỹ nghệ, thân không còn trở ngại, bỏ được bước đi nặng nề nơi cõi thế gian, chân đạp trên xe mây. Ngạo du khắp chốn thiên đàng hạ giới, đó cũng là nguyên lý cưỡi gió đè mây của chư vị thánh, tiên, Phật. Dương Sinh, thư anh xưa vừa trình bày đầy đủ về phương pháp tu đạo, kèm thêm lý đạo nhiệm màu siêu diệu. Tế Phật, xem xong cảnh biên giới âm dương này, hay rằng thiên đàng địa ngục vốn do tâm con người tạo, ý nghĩ chọn lựa con đường nào thì phải đi con đường đó. Chúng ta trở lại thánh hiền đường.